Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nỗi đau ê trẻ nhất là cái thai trong bụng này Thạch An vẫn cố không để tình hình căng thêm Anh đưa tay sờ vào bụng Mỹ Lệ vừa hỏi Được mấy tháng rồi Mỹ Lệ gạt tay ra đáp cọp lốc Hơn 6 tháng rồi Trong đầu Thạch An trở thận tính ngày cuối cùng Anh đưa về thăm Mỹ Lệ ở Trà vinh Đúng là hơn 5 tháng rồi Vậy thì chỉ còn mấy tháng nữa Là sinh con phải không My Lệ Lại nhìn xoay vào mắt anh Hay là anh nghi ngờ Nó không phải con của anh Thầy An quýnh lệnh Đầu đầu cô Anh tính xem mấy tháng nữa Thì phải lo cho em Anh hứa mà My Lệ trẻ môi Lời hứa gió bay thôi Mà đã bay rồi còn gì Cô đứng phát dậy Và đi về phía sau cửa xe Sau đó vỗ và thành xe ra hiệu cho xe ngừng lại Thạch An định lên tiếng bà phụ xế đừng ngừng Nhưng tự dưng anh thốt không thành lời Trong lúc đó xe đã ngược Đúng lúc đó Thạch An bị hoa mắt Mọi vật trước mặt anh như mở đi Anh nghe có nhiều tiếng bước chân chung quanh Và rồi không còn biết gì nữa Thạch An không tin vào mắt mình Khi nhìn thấy trước mắt toàn là sông nước Anh bật ngồi dậy Thì xuyên nữa đã té xuống nước Bởi lúc ấy, anh đang nằm trên một chiếc xuồng nhỏ, trôi giữa sông. Đây là đấu? Thạch An tự hỏi, rồi đứa mắt nhìn chung quanh. Bất chật anh kêu lên, biển hồ, hồ Dù đã sinh ra và đớn lên ở đất nước chùa tháp này, nhưng chưa bao giờ Thạch An đặt chân tới vùng tôn sát, hay còn gọi là biển hồ này. Nhưng nhìn biển nước mênh mông trước mặt, Thạch An đã chật nghĩ tới cái hồ lớn như biển từng nghe nói. Đến lúc này Thạch An mới dần nhớ lại những gì đã xảy ra hồi đêm nhất là Mỹ Lệ Anh hỏi lớn Mỹ Lệ, em ở đâu rồi? Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời Chỉ có tiếng gió giết và cái nắng rát ra phả vào mặt Thạch An khiến anh rất khó chịu Anh càng lo sợ hơn Bởi lúc ấy chiếc xuồng nhỏ cứ trôi theo luận nước chảy mà không biết lại đi về đâu Chẳng có ai để hỏi thăm Cũng chẳng có vật gì để có thể Trèo trống chiếc xuồng lái theo ý mình Đã từng nghe nói biển hồ này Rộng chẳng khác một cái biển thật Một khi nó trôi đi Thì chẳng biết là về đâu Nên Thầy An trùm hai bàn tay lại Làm loa kêu thoạt lớn Cứu tôi với Anh kêu đến khàn cả cổ Mà chẳng hề có ai hồi đáp Lúc đó bông một cơn gió mạnh thổi tới Làm chiếc xuồng trao đảo Và trôi dàn Qua phía trái của hồ Vài phút sau thì một cơn mưa khá to ập xuống, Thạch An chỉ còn biết nhắm mắt lại và cầu trời. Gió càng lúc, càng đưa chiếc xuồng trôi nhanh. Vừa lạnh, vừa sợ, Thạch An hai tay bám chặt lấy be xuồng, mắt nhắm nghiệt. Cho đến khi chiếc xuồng đụng mạnh vào vật gì đó, trao đào rồi đột ngột ngừng lại. Lúc này Thạch An mới mở mắt ra và bắt gặp ngay trên đỉnh đầu mình một cái bọng to tướng. Giống như một đoạn bánh tét Lớn cỡ một thân người Đang treo lơ lửng giữa hai tránh ba cây Một mùi khó người Hình như toát ra từ cái bọc đó trời làm Thạch An nhớ lại Lời người ta kể Kiểu mọc tán Tức trốn sang trên cây Mà người ở bụng nước nổi Quanh năm này hãy áp dụng Anh lắp bắp thốt lên Đây, đây, đây là xác người ư Anh cố đẩy chiếc xuồng ra khỏi chỗ đó Nhưng gió quá mạnh Đã làm cho thân xuồng dính chặt một gốc cây Không làm sao lay chuyển được Phải mất gần nửa giờ sau Ở lần cố gắng đẩy cuối cùng Thạch An mới đưa được chiếc xuồng tách ra Nhưng lập tức Gió lại đẩy mạnh vào một gốc cây khác Lần va ba đập này Mạnh hơn Khiến chiếc xuồng bị lật úp Và Thạch An bị văng xuống nước Anh đưa tay với một nhánh cây Vừa chui lên khỏi mặt nước Thạch An đã được bàn tay của ai đó nắm lấy và kéo mạnh lên. Lúc này Thạch An nhận ra chỗ anh vừa được kéo là một chiếc tròi nhỏ và người đưa tay cứu anh là một ông lão ăn mặc rách dưới. Thạch An chưa kịp hỏi thì ông già đã lên tiếng trước. Cứ nằm nghỉ đi để già lâu khô cho. Coi chừng bị cảm lạnh đó. Giọng nói khô khan và lơ lơ của ông ta chứng tỏ ông ta là một người Việt, nhưng sống ở này, nhưng sống ở vùng này lâu đời rồi nên nói tiếng của phần cưng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net